chương ba trăm năm mươi chín khoe ra một quý mặc nôn cũng khẩn trương thật cẩn thận đem thời k i n h k i n h đặt ở trên giường thế nào có hay không thương đến nơi nào lại nói tiếp hai người cũng không là lần đầu tiên có đứa nhỏ khả lần đầu tiên thời điểm thời k i n h k i n h vẫn là cái mười tám tuổi cô nương cái gì cũng không hiểu quý mặc nôn cũng không tại bên người rất nhiều này nọ đều là chính mình sờ soạn đến lúc này đây thôi hai người đều ở cũng khẳng định đối lẫn nhau cảm tình đứa nhỏ này biết được c u n g cũng rất là l ú c hoàn toàn đem giữa bọn họ cảm tình thăng hoa đứng lên chờ đợi này sắp tới tiểu sinh mệnh ba mẹ biết cũng sẽ cao hứng quý mặc nôn vẻ mặt ngây nô g cười ngồi t r ồ m h ô n ở bên giường thủ cũng không dám đặt ở thời khinh khinh trên người e sợ cho chính mình khí lực quá lớn đụng tới nàng nơi nào thời khinh khinh xem như vậy quý mặc nôn có chút buồn cười nguyên bản khẩn trương tâm tình trầm tĩnh lại ai nha đừng để ý như vậy cẩn thận lại nói như thế nào ta cũng là dị năng giả thể chất vẫn là thực quá quan đã lúc trước không có chuyện gì kia hiện tại cũng sẽ không có cái gì đại sự hồi t ư ở n g này hơn một tháng nàng trải qua nhiều ít lần nguy cơ trong bụng đứa nhỏ nhưng cho tới bây giờ không ở thời khắc mấu chốt cho nàng điệu dây xích nhẹ nhàng ta chính là cao hứng cao hứng không biết thế nào tốt lắm quý mặc nôn nắm bắt ngón tay chót mui đều thấm r a hãn khả trên mặt tươi cười luôn luôn đều dừng không được tim đập cũng oành oành oành hắn vừa muốn có đứa nhỏ lúc này đây là hắn cùng nhẹ nhàng cùng nhau cùng ta d á n g thế lúc này đây hắn sẽ không lại nhường nhẹ nhàng một người đối mặt quý mặc nôn suy nghĩ rất nhiều trong đầu đ ố n g nhiên thoáng hiện hoành cục cưng nói qua trong lời nói nhẹ nhàng ngươi còn có nhớ hay không tiểu hành nói muốn muốn muội muội mua một tặng một thời khinh khinh tất nhiên là nhớ được thoáng xấu hổ còn không phải trách ngươi không có việc gì lưu trữ kia năm mươi đồng tiền làm gì lưu trữ còn chưa tính còn chụp ở trên mặt nàng đương thời nàng không tưởng nhiều như vậy hiện tại ngẫm lại người này rất không nói quý mặc n ô n năm mươi đồng tiền nữ phiếu tư đại khái ta là tiện nghi nhất nam nhân thời khinh khinh này nam nhân còn nhớ chuyện này đâu khoe môi chịu chịu xem ra này ngạnh là không thể quên được vợ chồng lương thảo luận đứa nhỏ thảo luận không dứt cuối cùng là thời khinh khinh đã đói bụng tài ngừng đề tài này quý mặc nôn lúc này khả khẩn trương thời khinh khinh cho nàng lấy thật nhiều này nọ ăn ăn nhiều một chút sớm biết rằng liền canh c h ừ n g t h u ố c mang đến hiện tại quý mặc nôn hối hận à hắn thế nào liền không canh c h ừ n g t h u ố c cũng mang theo đ ầ u có phong t h u ố c ở nhẹ nhàng có thể ăn rất tốt đồ ăn thời khinh khinh c h ừ n g mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nơi nào liền như vậy làm kiều qua cái tia điểm thời khinh khinh liền tỉnh táo lại cũng không lại như vậy làm hồi sự nhi dù sao nàng cũng hoài qua một lần có kinh nghiệm quý mặc n ô n hiện tại hoàn toàn không dám làm trái thời khinh khinh nga không dùng không đến làm trái này từ mà là hắn tưởng đem thời khinh khinh nâng nịu trong lòng bàn tay nàng nói cái gì là cái gì thời khinh khinh xem như vậy quý mặc n ô n lại cảm thấy thằng ngãi này nhân thiết s ụ p đ ổ giấu tay bụng ẩn ẩn nhìn về phía m g ô nam ngươi nói sẽ là nam hải vẫn là nữ hải quý mặc nôn thật dài dạ n cười nói nữ hải đi bọn họ đều có hai con trai đâu thời khinh khinh sắc mặt trầm xuống dưới quý mặc nôn thấy thế tâm lộ bột một chút như thế nào thời khinh khinh đều nói nữ nhi là ba ba kiếp trước tiểu tình nhân quý mặc nôn đại viết thêm thô hoan di tờ gờ thời khinh khinh hừ một tiếng đứng dậy bước đi quý mặc nôn truy cũng không phải không truy cũng không phải ở tại chỗ rồi dám kia vẫn là con đi học b lplio đ ò